Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phát hiện người đàn ông mặc một bộ tây trang phẳng phiêu Anh ta có một khuôn mặt anh Tuấn Cặp mắt sâu thẳm có thần nhìn cô Khóe miệng nhích lên cười như là không cười Cô không biết anh ta là ai Thoạt nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ Chẳng lẽ cũng là diễn viên nhỏ nghèo túng giống như cô sao? Sao? Anh không lấy cái gì ăn hả? Cô tốt bụng hỏi anh Tôi không đói bụng Thì ra là như vậy Anh có thể uống đồ uống mà. Tôi vừa mới phát hiện có rất nhiều đồ uống đó. Có cam sành rờ sạch ngâm nước, có cà phê latte mới pha, còn có nước trái cây. Xem ra đều là đồ uống rất ngon. Cô nói với anh như là thuộc lòng bàn tay vậy. Cổ húc uy nâng mày rậm lên. Cổ gái này lại giới thiệu đồ thức ăn uống kia với anh sao? Rốt cuộc, ai mới là chủ nhân của bữa tiệc này đây? Anh nghiền lặng nhìn về phía đôi mắt trăm sáng linh hoạt của cô, mà cô lại nở ra một nụ cười. kiến cho tinh thần của anh rung động. Cô cười, cả khuôn mặt cũng sinh động, khuôn mặt xinh xắn giống như là có sức quyến rũ hấp dẫn anh. Cô rất giống với nữ nhân vật chính diễn hồi bút của anh trong Vũ Nương. Anh muốn tìm một nữ diễn viên có một cái thiên sứ khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Là trên mặt tôi sinh thức an sao? Miêu Khả Vân cắt tiếng hỏi anh. Cô úc uý lấy lại tinh thần rồi cắt tiếng nói. À, còn có gì? Tôi đi lấy đồ uống. Anh dự định sẽ tán ngẫu nhiên cùng với cô, rồi tìm ra thân phận của cô. Vậy thì tiện thể anh lấy can xanh ngâm nước sạch, dùng tôi có được không?" Cô vô tâm nói. Cổ Húc Uy giật mình, rõ ràng cô không biết anh là ai. Công ty chắc chắn cô sẽ không nói vậy. Anh cũng chưa từng lấy đồ uống giúp người khác, nhưng mà anh nhìn cô rất phù hợp với người được chọn làm nữ chính, nhân tiện anh có thể lấy giúp cô. Còn muốn thứ khác không?" Anh cắt tiếng hỏi. "Anh không thể lấy được nhiều như vậy." "Có khai mà." "Vậy thì tốt quá, phiền anh lấy thêm một chén canh giúp tôi là được rồi. Còn có miếng vô mát cùng sô cô la nữa." Anh đi về phía bàn thức ăn, không nhịn được mà cười nhạo, cô vẫn còn có thể ăn được sao? Miêu Cả phân nghĩ người đàn ông này thật là tốt bụng, mặc dù vẻ mặt lạnh khốc, nhưng cô cũng không để tâm. bởi vì ăn no xong cô sẽ rời khỏi đây, có khả năng tính phiến sẽ không gặp lại, hơn nữa cô sẽ rất nhanh quên đêm nay, cô sẽ sống bận rộn bằng cách bán hàng về hè. Cô Húc Uy cầm khay ở bàn thức ăn, để hết tất cả những món cô nói vào trong khay, nhưng cũng lấy thêm cho mình một tách cà phê. Húc Uy. Đạo diễn David đi tới cắt lời. Chuyện gì thế? Cô Húc Uy lạnh nhạt cắt tiếng hỏi. Tôi cảm thấy Kha Ngải Linh Rất thích hợp làm nữ chính của Vũ Nhường. Cô ấy có đến. Anh có muốn gặp mặt nói chuyện cùng với cô ấy không? Đà Viết thấp dọng nói với anh. Tạm thời không cần. Tại sao? Cô ấy đặc biệt từ Hồng Kông tới đó. Đà Viết chất đề cử cô. Cô húc y không nói rõ lý do. Đi về chỗ ngồi xuống. Rồi đưa đồ uống và bánh ngọt đã lấy cho Miu Khảo Văn. Đà Viết kinh ngạc nhìn ông chủ lớn. Mới vừa ngồi cùng một chỗ với diễn viên nhỏ không có xanh tiếng. Còn giúp cô bưng đồ uống. Tình huống này đúng là trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ ông chủ lớn muốn chọn cô ấy? Không thể nào. Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng luôn diễn vài vụ mà mọi người không nhớ tới. Căn bản là không có kỹ thuật diễn gì đáng nói cả. Bộ phim điện ảnh Vũ Nương này chỉ trên trang phục đã tốn kém hơn một nghìn vạn lần. Là một bước lên sân cấu điện ảnh quốc tế. Nếu mở ngôi sao nổi tiếng tới, thì... có vẻ khán giả sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Anh thầm hy vọng ông chủ cân nhắc kỹ rồi sau đó mới chọn. Anh ta đã phải hỏi chị Lý, quản lý của cô ấy xem sao lại mời diễn viên nhỏ tới tham gia bữa tiệc quan trọng như vậy. Đồ uống, cùng bánh ngọt của cô, còn có canh nữa. Cổ Húc Uy nói với Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân cất lời cảm ơn anh, đẩy đĩa cơm ra rồi anh bánh ngọt anh đã lấy. Xem ra cô rất là đói bụng. Cô húc huy uống một ngụm cà phê rồi cất lời nhằn nhạt, nhạt. Đúng vậy, cô cũng không có dấu diếm mà thừa nhật. Vì sao? Anh to mò hời. Bởi vì nghèo, cô hội diễn xuất của diễn viên nhỏ vốn là không nhiều. Ai nhìn dáng về ăn từng miếng, từng miếng bánh ngọt của cô, trong lòng cảm thấy may mắn bởi vì cô là diễn viên. Mặc dù không phải là người có thể diễn một nhân vật làm cho sống động, nhưng bề ngoài của cô đã thắng người khác. bởi vì bộ dạng của cô rất giống mà người anh muốn chọn. Cô đã từng diễn những nhân vật gì? Anh thấp tiếng hỏi. Ừ, uhm, người... nghe nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net